Trên rời sưới trần trừ, duyên định sẵn rồi, duyên định sẵn trừ hoài cống lo lắng, sao bằng trắng giữa trời kia lòng tróng trắng. Nghe đến đấy Diệu Ngọc Bỗng thất sắc nói, tại sao lại tự dưng đổi xa âm trùy? Âm vận này buồn quá, có thể làm cho vàng đá phải đứt, thế này thì quá lắm ạ. Quá thị sao? Quá thì không thể giữ được lâu à? Hai người đang rảnh rạc bỗng nghe phật một tiếng rơi chính tức mất, Diệu Ngọc đứng dậy vội vàng chạy đi, Bảo Ngọc nói: "Sao thế?" Nghe xong biết, cậu cũng bất thức nói nhiều. Nói xong Diệu Ngọc đi mất, Bảo Ngọc băn khoăn ngở vợ ồ đi về viện Tây si Hồng. Diệu Ngọc về đến nơi có đạo bà ra đón, đèn đóng cửa chùa lại. Ngồi một lúc, đem kinh Phật hàng ngày, đọc một lần. Ăn cơm chiều xong thắp hương lên, rượu ngọc lại các vị Bồ Tát rồi bảo với đạo bà đi ngủ. giường thiền và hối sữa đều sắp sửa sẵn. Diệu ngọc buông màn nín thờ ngồi xếp tròn, bỏ hết mọi ý nghĩ lâm bông một lòng hướng về đạo chính. Ngồi như vậy đến sau trống canh ba, bỗng nghe trên mái nhà có tiếng sột soạt. Tiểu Ngọc sợ có kẻ trộm, vội xuống giường thiền, đi ra trước hiên, thì thấy bóng mây ngang rời, trăng trong như nước, lúc bấy giờ tiết trời chưa lạnh lắm. Tiểu Ngọc một mình đứng tựa lan can, bỗng lại nghe trên nhà hai con mèo vừa gụ nhau vừa kêu. Tiểu Ngọc sực nhớ lời nói của Bảo Ngọc lúc ban ngày, bỗng thấy động lòng nóng tai, vội vàng ổn định lại tân thần đi vào buồng thiền lại lên giường ngồi. Nhưng khốn nỗi, thần hồn định, như muôn ngựa đuổi xong, rồi cảm thấy như là cái giường cứ lắc lư, thân mình không còn ở trong am nữa. Cô thấy có rất nhiều vương tôn công tử đòi cưới mình làm vợ, lại thấy có nhiều bà mối lôi lôi kéo kéo đẩy mình lên xe mà mình thì không chịu đi. Một chút, lại thấy kẻ cướp, kẻ trộm, cầm sang phát khẩy, đến bức bách mình. Diệu Ngọc đành phải khóc dầm lên và kêu cứu. Bọn Nico đạo bà trong an nghe tiếng đều thắp đèn bước tới xem, thì thấy Diệu Ngọc hai tay rũi ra miệng xè nước bọt. Họ vội vàng khỏi tỉnh sẩy thấy hai mắt Diệu Ngọc trừng lên hai má đỏ thắm, miệng mắng. Tao có Bồ Tát phù hộ, bọn kẻ cướp chúng bay sáng làm gì? Mọi người hoảng sợ, chẳng biết làm thế nào, xuống xếp gọi. Cô mọc tỉnh lại, chúng tôi đây mà. Diệu Ngọc nói, ta muốn về nhà, các người có ai giỏi thì đưa ta về đi. Đạo bà nói, phỏ cô ở đây, chưa còn ở đâu nữa. Nói rồi bà ta sai người cầu khấn trước tượng quan âm và xin một quẻ thẻ. Mở thẻ ra xem thì nói là người này xúc phạm phải một âm hồn ở phía tây nam. Có một người nói, phải rồi, góc Tây Nam trong vườn đại quan này, giờ này không có người ở, thế nào cũng có ma quỷ đấy. Thế rồi, người chạy cách này, người chạy cách khác, dối dít cả lên. Một nico do Diệu Ngọc đưa từ phương Nam đến để hầu hạ mình, cho nên tận tâm hơn mọi người, cứ ngồi trên giường ôm lấy Diệu Ngọc. Diệu Ngọc hoảnh lại hỏi, Mày là ai? Dạ tôi ạ. Té ra chị đấy hả? Sự Ngọc nhìn kỹ rồi ôm lấy Nico, nghẹn ngào khóc nức nở mà nói. Chị là mẹ tôi, chị không cứu tôi thì tôi chết mất. Người Nico một mặt gọi Sự Ngọc tỉnh dậy, một mặt xoa bóp cho cô ta, đạo bà múc nước cho uống, mãi đến trời sáng mới ngủ được. Nico liền cho người đi mời thầy xem mạch, cũng có người nói là... Vì lo nghĩ tổn hại đến tì, cũng có người nói là nhiệt vào huyết thất, cũng có người nói xúc phạm ma quỷ, cũng có người nói là nội cảm ngoại thương. Rất cục chẳng có gì là nhất định, sau cùng mới được một ông thầy tính xem vậy rồi hỏi, đêm ấy cô có ngồi nhập định không? Xưa này à đêm nào xưa cô cũng ngồi nhập định ạ, có phải đêm qua bỗng dưng sinh bệnh không? Vâng chính thế ạ, đó là vì tả hỏa nhập vào tim đấy. Mọi người hỏi, có cần gì không ạ? May mà ngồi nhập định chưa lâu lắm, tả hỏa chưa vào sâu, còn à, có thể chữa được. Nói xong thầy lang cho đơn, ráng phục tâm hỏa sắc thang cho rượu ngọc uống, rượu ngọc dần dần bình phục. thế này đồn ra ngoài, bọn chơi bời lêu lồng nghe được, liền bịa đặt ra nhiều chuyện không đâu. Chúng nói, người chứng ý tuổi chịu làm sao được, và lại hình dáng phong lưu tính tình linh lợi, sau này chẳng biết lọt vào tay ai, thì gửi tốt phúc. Qua vài ngày, Diệu Ngọc đã hơi đỡ nhưng tinh thần chưa thật bình phục, có lúc vẫn còn mơ màng hoảng hốt. Một hôm tích Xuân đang ngồi thì Thái Bình vào nói, Cô có biết chuyện cô Diệu Ngọc không ạ? Cô ta có việc gì thế? Hôm qua tôi nghe cô Hình và Mỡ Cả nói chuyện, cô Diệu Ngọc từ hôm đánh cờ với cô về, để mới bị chúng tà nịnh kêu dầm lên, nói là kẻ cướp tới bắt, đến nay vẫn chưa khỏe. Cô thường nghĩ xem, có lạ không ạ? Tích Xuân nghe nói, im lặng không đáp, trong bụng nĩ thầm. Diệu Ngọc tuy là trong sạch, nhưng Trần Duyên chưa dứt, tiếc thầy mình lại sinh ở nhà này, tu hành không tiện. Nếu mình uh, được tu hành... Làm gì có tà ma nhĩu hại? Chắc chắn là lửa lòng lạnh tắt, duyên nghiệp sạch không? Nghĩ đến đó, Tích Xuân bỗng dưng tinh thần cảm thông trong lòng như có sở đắt, liền ứng khẩu đọc câu kệ như sau. Rời đất không bến bờ, chỗ nào là nên ở? Vốn tự chỗ không ra, nên về chỗ không đó. Đọc xong cô ta a hoàn thắp hương một mình ngồi im lặng, rồi lục sách thế cờ ra xem mấy bài do ông Khổng Dung và Vương Tích Tân làm ra. Trong đó các thế hà diệt bao dài, hoành oanh bát thỏ đều không lạc lắm. Thế tam thật lục cuộc sát giác thì trong một lúc cũng khó lãnh hội và khó nhớ. Chỉ có thế thập long tẩu mã là rất có ý tứ. Đích Xuân đang nghĩ ngợi thì thấy ở ngoài có một người chạy vào trước sân gọi Chị Thái Bình ơi! Hồi thứ 88 Muốn bà vui bảo ngọc khen cháu bé ngộ côi Nghiêm phép nhà xả chân đánh người hầu cứng cổ Tích Xuân đang ngồi nghĩ các thế cờ, bỗng nghe ngoài sân có tiếng Yên Ương gọi Thái Bình. Thái Bình ra cùng Yên Ương vào. Yên Ương đi với một A hoàn nhỏ, mang đến một cái túi nhỏ bằng lụa vàng. Tích Xuân cười hỏi, Việc gì thế hả? Tạ, vì sang năm cổ 81 tuổi, đã hướng là một đàn trai công đức 9 đêm 9 ngày, và viết 3.661 bộ kinh Kim Cương ạ. Đã phát ra ngoài cho mọi người viết rồi Nhưng mà tục ngữ thường nói Kinh Kim Cương cũng như cái vỏ ngoài của nhà đạo Tâm kinh mới là phần cốt yếu Cho nên khi viết kinh Kim Cương Phải viết tâm kinh vào Càng thêm công đức hợp Cũng nghĩ rằng tâm kinh đã quan trọng Đức Phật quan âm lại là một vị nữ Bồ Tát Vì thế cần có các câu các mợ Bà con ruột thịt Viết cho được 365 bộ Như vậy vừa thành tính vừa trong sạch Trong nhà chúng ta trừ mỡ hai bận việc nhà Không có thị giờ sảnh Lại là không biết viết Ngoài ra những người biết viết Bất luận là phải viết nhiều hay ít Nếu cả mợ chân và các gì đều chưa cần viết cả Người trong nhà này cố nhiên là không cần phải nói nữa Tích Xuân nghe xong gật đầu nói Việc khác thì tôi không ràng nổi trừ viết kinh thì tôi rất thành tâm. Chị để đấy ngồi uống trà đã ạ. Nguyên Ương để cái băng vàng lên trên yên, rồi cùng Tích Xuân ngồi uống. Hai Bình bưng một cái chén trà lại, Tích Xuân cười hỏi Nguyên Ương. Thế chị có biết không ạ? Cô nói đùa, trước đây mấy năm tôi còn viết lách trừ ba bốn năm nay cô có thấy tôi cầm đến bút đâu ạ? làm việc này là có công đức chứ ạ. Rồi cũng có một việc, lồng này sau khi hầu cụ đi nghỉ, tôi đọc kinh Tịnh ngạo, đọc đã được hơn 3 năm rồi. Thảo ấy, tôi thất sẵn. chờ khi nào cụ làm chay, tôi sẽ đem số gạo góp vào để cúng Phật và bố thí cho người nghèo. Thì cũng là một chút lòng thành của tôi chứ ạ. Nhưng phải nếu cụ thành đức Phật Quan Âm thì chỉ đã là cô long nữ đấy ạ. Làm gì được thế? Có điều ngoài cụ ra, tôi không hề hầu hạ được ai. Chẳng hiểu vị kích trước, duyên phận ra sao ạ. Nói đến đây, chị ta muốn ta về, lại gọi ta hoàn nhỏ, mở bao lụa vàng, lấy đồ, đựng ở trong da và nói. Xếp giấy trắng này là để viết tâm kinh thế ạ. Lại cầm lên một bó hương, nói. Hương này là để khi viết kinh ạ. Tích Xuân nhận lấy cả.